Vinh dạo này cứ viện cớ bẩn để tránh mặt cô ta, làm cho Khánh Ly càng tức tối. Cả công việc và tình cảm đều không thuận lợi, khiến Khánh Ly bất xứt khó chịu vô cùng. Thỉnh thoảng đang làm việc, cô ta lại xuống phòng Vinh tìm, nhưng anh đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi. Thư ký báo với Khánh Ly rằng, Vinh nói đi mua ít đồ ở siêu thị, thế là Khánh Ly cũng vội vàng chạy ra siêu thị để tìm anh. Đi một vòng vẫn không thấy bóng dáng Vinh đâu, cô dừng lại một lúc quan sát, thì bỗng nghe có tiếng nói quen quen vang lên từ phía sau. Khánh Ly tò mò quay lại nhìn, thì thấy Soan đang khoác tay Tiến cười nói rất vui vẻ. Tiến cũng tỏ ra rất hạnh phúc khi đi bên cạnh Soan. Đang sẵn cơn bốc hỏa trong người, lại nhìn thấy cảnh chồng cũ của mình vui vẻ bên người đàn bà khác. Khánh Ly quay lại rồi Tiến đến gần chỗ hai người tỏ ra khinh vỉ. Tưởng ai? Hóa ra là người quen à? Tiến thấy Khánh Ly kéo tay Soan đi chỗ khác, vì không muốn giáp mặt với người đàn bà ghê gớm này nhưng xoan cố tình níu tay anh lại rồi nói với khánh ly sao chị tiếc à hay là đang ghen ghét với hạnh phúc của chúng tôi khánh ly tức tối nhìn xoan bằng nửa con mắt tôi mà thèm ghen với dạng người như cô à xoan không những không tức mà còn cười cợt hạng người như tôi ấy nhưng vẫn còn có giá hơn cái hạng người như cô đấy ít giá thì tôi vẫn có người đàn ông theo đuổi còn hạng như cô á chỉ suốt ngày theo đuổi đàn ông mà thôi cái con đàn bà này đã làm gái còn già mồ mà Khánh Ly giang tay định bà tay xoan, thì đã bị Tiến túm lại lấy tay đẩy ra phía sau. Cô dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ không nương tay với cô đâu. Khánh Ly trừng mắt đưa tay kia vội tát xoan một cái. Cú đánh này của Khánh Ly khiến Tiến không kịp trở tay vì mải giữ cánh tay phải của cô ta. Tao cứ đánh đấy. Mày dám làm gì tao nào. Khánh Ly vừa dứt lời thì một cái tát nữa như trời giáng vào mặt làm cô ta tối tăm, rồi quay lơ ngã sụi ra đất. Em có sao không? Tiến quay lại gỡ bàn tay trên má soan ra, rồi hỏi thăm người yêu. Thánh Ly bị đau đớn lại còn chứng kiến cảnh tình tứ của tình địch của mình, thể ứa gan nếp, định xông vào tác cho Tiến một cái. Tiến bị bất ngờ, vì đang mải lo cho soan nên không để ý. ốn nạn! Dám bệnh nó đánh tao à? Cô ta vừa gầm gừ, Vì đã đánh được Tiến một cái hả dạ thì đã ăn ngay một cú tát khác của xoan Còn đàn bà lăng loàn còn dám đánh người nữa. Soan trợn mắt đe dọa Khánh Ly. Tôi nói cho cô biết bây giờ anh ấy là người độc thân chúng tôi yêu nhau là hợp pháp. Cô mà dám đụng đến một sợi lông của cô ấy thì đừng có trách tôi. Tiến cũng xen vào đứng giữa che chắn cho xoan sợ Khánh Ly lại đánh bất thỉnh lình anh không đỡ được. Mình đi thôi em. Vừa nói Tiến vừa xoay mình ôm xoan bỏ đi, mặc cho Khánh Ly đứng chân chân nhìn hai người bọn họ. Vài người hiếu kỳ nhìn xem cuộc đụng độ giữa ba người chỉ trỏ bàn tán. Khánh Ly điên tiết chửi đồng. Các người nhìn cái gì mà nhìn, mau cút hết đi cho tôi. Mọi người nghe Khánh Ly chửi như vậy, biết cô ta cũng không phải dạng vừa gì, nên chả ai đói hoài gì nữa, đành giải tán đám đông cho yên chuyện. Khánh Ly trở về công ty với bộ dạng thảm hại, đầu tóc rối tung, gương mặt cau có còn bị đỏ một bên má. Cô thư ký vừa thấy giám đốc mình như vậy thì liền chạy lại hỏi Chị bị sao vậy? Không sao. Cô thư ký tưởng giám đốc của mình bị tai nạn nên vẫn lo lắng đi theo đằng sau để xem Thánh Ly có sai khiến gì không. Thánh Ly vẫn ngậm cục thức ở trong miệng nên không nói được nhiều. Đầu óc cô ta vẫn còn hình ảnh của Tiến và xoan Dù đã bỏ Tiến nhưng cô ta vẫn không dũ bỏ được cái tính ích kỷ nhỏ nhen khi nhìn thấy người khác hạnh phúc của mình chẳng lẽ mình phải chịu thua một con bé gái ngành sao miệng cô ta giít lên từng hồi sao ạ cô thư ký thì đi đằng sau không nghe rõ những lời khánh ly nói tưởng là cô ta đang sai mình làm việc gì đó mà nghe không rõ nên hỏi lại không phải việc của cô khánh ly dừng lại trước cửa phòng mình rồi đi vào đuổi cô thư ký ra nhưng cô ta chợt suy nghĩ gì đó liền gọi thư ký giật lại à lại đây tôi hỏi Dạ có chuyện gì vậy thưa giám đốc Cậu Vinh đã về chưa Dạ cậu ấy vừa về ạ Gọi cậu ấy lên phòng tôi có việc Vâng ạ Cô thư ký vâng lời xếp mình đi xuống phòng Vinh gọi cậu Khánh Ly vào phòng mình Bộ ý chỉn chu lại quần áo Rồi trang điểm vấn lại tóc sẵn sàng gặp Vinh 5 phút sau thì có tiếng gõ cửa Vào đi Gương mặt Khánh Ly bỗng đổi sắc trở nên hớn hở Cô ta tưởng Vinh đến nên tỏ ra vui vẻ đón tiếp cậu Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì sắc mặt cô ta lại trở về câu có như vừa nãy. Anh Vinh nói anh ấy đang mắc việc bận, không nên được ạ. Cô thư ký nói một cách rất nhỏ nhẹ, vừa liếc mắt giỏ ý Khánh Ly, sợ cô ta nổi giận mắng mình vì đã không gọi được Vinh. Chuyện này cô ta đã từng bị mấy lần rồi nên cũng hơi rẻ chừng Khánh Ly định lớn tiếng la mắng thư ký, nhưng bỗng dưng cô ta nghĩ đến điều gì đó nên không mắng nữa. Được rồi, cô về phòng đi. Cô thư ký hơi ngạc nhiên, Với động thái này của Khánh Ly Nhưng cũng lấy làm vui mừng Vì không bị ăn mắng như những lần trước Liền tranh thủ đi xuống phòng Khánh Ly lấy gương ra soi Rồi tô ra một lần nữa cho thật đẹp Sau đó đứng thẳng dậy Đích thân đi xuống phòng gặp Vinh Vinh đang nghiên cứu mấy cái hợp đồng Mới vừa nhận được từ khách hàng của Khánh Ly trước đây Nghe tiếng gõ cửa Anh rất đề phòng cất hết tài liệu Rồi mới lên tiếng Ai vậy? Ly đây Thấy bảo Vinh bận nên Ly phải xuống gặp Vinh đấy Vinh quan sát xung quanh bàn mình coi có gì sơ hở không, rồi mới cẩn thận đứng dậy và mở chốt cửa cho Khánh Ly. Trời ạ, mấy nay Vinh bận cái gì thế? Làm người ta nhớ muốn chết cũng không gặp được. Cửa vừa mở thì Khánh Ly đã ngã ảo vào ngực Vinh, đúng nịu như một cô gái trẻ đang vòi vĩnh người yêu mình. Vinh nhăn mặt hơi khó chịu nhưng cố tỏ ra bình thản nói. Mấy ngày nay Vinh cũng bận quá, Ly biết đấy, có mấy cái hợp đồng của công ty mình bị hủy. Vinh đang xem xét lại xem thế nào và liên hệ với công ty bên đó hỏi rõ nguyên nhân. Vinh thở dài, tỏ vẻ lo lắng về công việc của mình. Việc đâu còn có đó, để từ từ cũng được mà. Thánh Ly vân vê cổ áo Vinh sở soạn. Chân tay Vinh bắt đầu quính lên thì bất ngờ có điện thoại. Vinh mừng như thể người chết đuối vớ được phao cứu sinh, bội vàng chạy lại bàn chụp lấy cái điện thoại quý hóa của mình. Alo, được rồi, tôi ra ngay. Vinh nói rất nhanh với người ở đầu dây bên kia điện thoại Xong anh cúp máy rồi quay lại Nói với Khánh Ly Vinh có việc phải ra ngoài gấp để giải quyết Hoàn đã Khánh Ly túm tay chân anh Khi anh định rời đi Ở lại đây với Ly một chút có được không Hôm nay á, Ly đang rất là buồn ý. Không được, đây là việc của công ty Vinh giải quyết cho xong mau Ly hiểu cho Vinh Vinh không muốn người ngoài đánh giá mình dựa bóng Ly đâu Điều này chắc chắn Ly hiểu mà Thôi, Vinh đi đây, kéo người ta chờ nhé. Vinh gạt tay Khánh Ly ra khỏi tay mình, một cách vô tình, rồi cứ thế đi ra khỏi phòng không một chút lưu luyến gì. Khánh Ly cảm thấy Vinh khác hẳn trước đây, ít ra anh ta vẫn cố ý lấy lòng cô, nhưng lần này có vẻ như anh ta cố tình trốn tránh mình. Điều này khiến Khánh Ly dấy lên một mối nghi ngờ về Vinh. Chắc hẳn anh ta có người mới, nên mới đối xử lạnh nhạt với mình như vậy. Khánh Ly thầm suy đoán, cô ta đi theo Vinh ra sảnh công ty, Rồi gọi một nhân viên nam đến nói Đi theo anh ta cho tôi Có gì báo tôi ngay Vâng Nam nhân viên nghe lời Khánh Ly Liền lấy xe máy đi theo Trần Vinh ngay lập tức Nhưng thật không may cho anh ta Là Vinh đã phát hiện ra Khi nhìn vào kính chiếu hậu Khánh Ly không biết một điều Là Vinh rất thận trọng mỗi khi đến công ty Lúc già về Anh cũng quan sát khá kỹ mọi việc xung quanh Đề phòng người khác để ý tới mình Vinh biết mình bị theo dõi nên cố tình không đến quán cà phê như đã hẹn mà đến một quán khác anh ngồi vào bàn rồi mới lấy điện thoại nhắn tin cho trường cô ta nghi ngờ nên cho người theo dõi tôi anh đừng chờ tôi nữa mà hãy nhờ một người đàn ông nào đó đến quán cà phê Thanh Xuân đường 3 tháng 2 tôi sẽ tự xử lý Vinh gọi một ly cà phê đen rồi ngồi chờ 15 phút sau thì có một người đàn ông đến anh ta gọi điện cho Vinh Vinh nghe máy thì đứng dậy vẫy tay chào anh Vinh vui vẻ bắt tay như người đã từng quen biết. Người đàn ông được trường thuê đến cũng mùa vào diễn kịch chung với Vinh cho trọn màn. Hai người nói chuyện một cách vui vẻ. Nhân viên của Khánh Ly đứng tử xa theo dõi một lúc thấy không có cô gái nào đến cùng chỉ có Vinh và một người đàn ông đang nói chuyện có vẻ như là bàn bạc công việc thật. Anh ta chụp một tấm hình rồi mội mang về báo cáo cho sếp mình. Khánh Ly nhìn tấm hình của Vinh và người đàn ông kia thấy không có chút khả nghi nào thì có vẻ hối hận vì đã nghi oan cho anh. Chắc tại dạo này mình nghĩ nhiều quá. Khánh Ly tự vấn bản thân mình, rồi nằm xuống ghế nghỉ một lúc. Quả thật là dạo này có quá nhiều việc xảy đến với cô, mà toàn là những công việc không vừa ý cả. Khó trách mình không tránh phải nghi ngờ, thánh Ly tự biện minh cho bản thân mình. Một lúc sau, Khánh Ly đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn thì có tiếng điện thoại của thư ký. Thưa chị, anh Vinh đã về rồi ạ. Thế sao? Được rồi, tôi xuống ngay. Khánh Ly vội vã lấy gương soi trang điểm vội vàng rồi chạy xuống tìm Vinh Cô ta vội vàng đến mức không thèm gõ cửa mà đẩy hẳn vào phòng Vinh thì anh đang nghe điện thoại của ai đó Vinh, Ly xin lỗi anh Vinh nhé Ly nhớ Vinh quá Khánh Ly vòng tay ôm qua hông Vinh ngay từ đằng sau anh Vinh giật thoát mình vì anh đang gọi điện thoại cho trường, anh vô cùng lo lắng vội xoay người lại đặt hai tay lên eo Khánh Ly giả vờ ôm lấy cô ta Có vẻ như Khánh Ly đang quá chìm đắm vào cuộc tình của mình với Vinh nên không để ý đến chuyện Vinh đang làm Dù vào bất ngờ nhưng cô ta không nghe được một từ nào từ cuộc điện thoại của Vinh cả Thấy Khánh Ly có vẻ không nghi ngờ gì Vinh nên Vinh mới yên tâm hơn Ly nói Ly có lỗi gì với Vinh Vinh hỏi dò quan sát kỹ động thái của Khánh Ly À không, không có gì Chỉ là Ly thấy mấy ngày nay mình cứ thở ơ với Ly nên Ly nghĩ Vinh có người khác rồi Trời đất, sao Ly lại ngốc nghếch vậy chứ? Vinh thì làm gì có ai ngoài Ly đâu. Ly biết rồi, vậy nên Ly mới xin lỗi Vinh đấy. Giờ để đền bù, Vinh nói đi, Vinh muốn gì Ly cũng cho Vinh hết. Thánh Ly vuốt ve chiếc caravan trên cổ Vinh, một cách ngỡ mở. Vinh thật sự muốn gạt bàn tay của người đàn bà này ra khỏi cơ thể mình, nhưng lại không thể làm được vào lúc này. Thật sự là Vinh dạo này rất mệt, cũng chẳng nghĩ ra mình muốn cái gì nữa. Chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon Rồi ngày mai đến làm việc thật hiệu quả Vinh cũng không muốn Ly phải lo lắng nhiều về công ty Nên đang cố gắng giúp Ly giải quyết được tí nào hay tí ấy Được rồi mà Ly biết Vinh thương Ly Nên mới làm như vậy Hôm nay để Vinh về nhà sớm hơn một chút nhé Thực sự là mình mệt quá Chiều mới uống mấy chén với đối tác Giờ Vinh chỉ muốn ngủ Để dịp phát Vinh sẽ bù cho Ly nhé Khánh Ly thấy mình dùng đủ mọi chiêu mà Vinh vẫn tìm cách từ chối mình thì cũng không muốn làm quá lên nữa được rồi, ly hiểu mà Vinh giả vờ ngáp ngáp phải cái, tỏ vẻ mệt mỏi rồi sắp xếp tài liệu trên bàn ra về hôm nay là ngày quốc Khánh mùng 2 tháng 9 cũng chính là ngày ông trọng được ân xá ra tù trước thời hạn đích thần hiếu nhân chở cả nhà an đến đón ông trọng vừa ra khỏi cổng trại giam ông trọng trông thấy cả nhà đang đón mình thì chạy lại bắt tay hiếu nhân đầu tiên Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chiếu cố đến tôi. Ông Trọng vừa mừng, vừa cảm động khi trông thấy Hiếu Nhân cũng đến đón mình ngày hôm nay. Hải cũng biết chính Hiếu Nhân là người quan trọng tác động đến việc ông Trọng được ân xá thả trước thời hạn. Trong quá trình ở tù, những quản giáo trại giam cũng thường nói chuyện với ông về Hiếu Nhân. Họ không biết quan hệ giữa Hiếu Nhân với ông Trọng là gì, nhưng họ lúc nào cũng khen Hiếu Nhân hết lời. Chính vì có sự ưu tiên của những quản giáo Mà ông trọng sống những ngày trong tù Cũng dễ thở hơn Không bị bắt nạt hay quản thúc quá chặt Như những tù nhân khác Bác không cần khách sáo ạ Bác mạnh khỏe là cháu mừng rồi Hiếu nhân xoa xoa hai vai Ông trọng cũng rung rung xúc động Bà Nhiên đứng bên cạnh Cũng nhường cho cuộc tri ân của ông trọng đối với hiếu nhân trước mình Mình Bà Nhiên không kìm được lòng nữa Mà ôm trầm lấy chồng rồi khóc Không sao rồi mình Mình đừng khóc nữa Tôi đã về rồi Ông chồng ôm chặt lấy vợ An ủi, khóe mắt cũng đỏ hoe. Hai cô con gái đứng nhìn nhau, rồi lại nhìn bố mẹ mình, nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống. Chúc mừng bố. An dưng dưng nói, cứ nghĩ đến những ngày bố phải lầm lũi cô độc trong tù, cô lại không cầm được nước mắt. Cảm giác tội lỗi trong lòng cô lại tràn về. Lúc nào cô cũng tự trách bản thân mình, là người gây ra tai họa này cho cả gia đình. Ông chồng cũng hiểu được tâm tư của con gái, nên nắm tay con dặn dò. Bố không sao, bố đã về rồi Con phải vui lên mới đúng chứ Vâng khẽ lau nước mắt rồi cô dựa vào lòng bố Hoài cũng túng lấy tay chỉ Rồi giang tay ôm chặt lấy bố và mẹ Cả nhà bốn người bọn họ Mừng mừng tuổi tuổi Nước mắt tràn hòa trong ngày xung họp Hơn một năm chờ đợi trong mỏi mòn và lo lắng Được rồi à, Chúng ta về nhà nào Cứ đứng khắp giữa đường thế này Lại gây chú ý cho người khác đấy Ông chồng buông tay vợ con ra rồi dục. Bà Nhiên, An, Hoài, nghe ông trọng nói vậy, liền buông nhau ra, lấy tay lau nước mắt. Hiếu nhân biết ý đi trước, lại mở cửa xe đón mọi người vào. Mời hai bác ạ. Ông trọng, bà Nhiên và Hoài ngồi ở hàng ghế dưới. Sắp xếp chỗ ngồi cho họ xong, Hiếu nhân mới mở cửa rồi nói với An. An lên đi. An nhìn Hiếu nhân, nở một nụ cười biết ơn, rồi theo tay anh ngồi vào hàng ghế trước cùng với Hiếu nhân. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rồi hòa vào đám đông nhộn nhịp. Vinh đứng cùng chiếc mô tô, nấp sau một cái cây xanh. Anh đến trước cả khi bọn họ đến. Chính An đã nói cho anh biết, hôm nay là ngày ông trọng được mãn hạn. Anh đã cố tình đến trước bọn họ một bước, nhưng lại không dám ra mặt. Chờ bọn họ đi khuất rồi, anh mới cởi chiếc mũ bảo hiểm che kín cả khuôn mặt ra, rồi đốt một yếu thuốc lá đứng hút một mình. Không hiểu sao anh có một cảm giác rất lạ vừa mừng vừa có chút hụt hẫng và nhói nhói trong tim anh thèm được nhìn thấy nụ cười của cô giáo mình ngày xưa nhưng lại không muốn nụ cười đó dành cho một người đàn ông khác không phải là anh dù biết rõ anh và cô không thể nào thế nhưng trái tim con người đâu phải lúc nào cũng nghe theo lý trí những mâu thuẫn trong anh cứ đan xen nhau dù đứng ở xa nhưng anh cũng thấy rất rõ nụ cười của An nó khiến anh xốn sang ngay giây phút đó anh thật sự muốn chạy lại để được gần cô, nhưng lý trí của anh lại không cho phép, bởi anh biết vị trí thân phận của mình, chính nó đã kéo chân anh lại, anh chỉ có thể đứng sau cô mà thôi. Việc nhà đã ổn thỏa, kế hoạch của An cũng dần đi đến những trận cuối cùng. Công ty Vinh đứng ra thành lập, được sự hậu thuẫn của An và Hiếu Nhân cũng đã dần dần đi vào ổn định. Chứng cứ vi phạm của công ty Khánh Ly cũng được Vinh thu thập gần hết, kế hoạch gần như đã chắc chắn 90%, nên Vinh không cần tỏ ra chiều chuộng lấy lòng Khánh Ly như trước nữa. Đương nhiên, Khánh Ly nhận ra điều này. Cô ta nghi ngờ chắc chắn Vinh có vấn đề, nên sai người theo dõi tất cả mọi động tính của anh. Không ngoài dự đoán của Khánh Ly, thám tử do cô ta thuê đã bắt gặp Vinh nói chuyện với một người phụ nữ khác. Họ liền báo cáo về cho Khánh Ly. Vừa nghe được tin, cô ta liền bỏ cả công ty chạy đến quán cà phê mà thám tử đã chỉ điểm. Vừa chạy đến nơi, cô ta điếng người. Khi phát hiện người phụ nữ đang nói chuyện với Vinh lại là An Quá tức giận, cô ta chạy đến trước mặt hai người nói Tôi biết ngay mà, cậu đã tìm kiếm được một chị già mới rồi Nên mới lạnh nhạt với tôi Cả An và Vinh đều dững người Khi nhìn thấy Khánh Ly xuất hiện bất thình lình trước mặt của mình Khánh Ly nhìn thấy mặt An đã tức tối rồi Nay lại gặp với Vinh thì cô ta lại càng tức sôi máu Tưởng ai, hóa ra là mày Xem ra tao với mày có vẻ như là nợ oan gia trái chủ, không thể thoát được nhau dối nhở. Khánh Ly châm chọc An. Sau giây phút ngỡ ngàng về sự xuất hiện bất ngờ của Khánh Ly, An cũng lấy được vẻ bình thản Cô không bị ảnh hưởng bởi những lời nói châm chích của Khánh Ly như ngày xưa nữa. Cô khẽ cười rồi nói. Đúng vậy, tao với mày chính là nợ oan gia trái chủ, mà người nợ chính là mày. An khẳng định một cách chắc nịch, Khánh Ly cau mày. Vậy nên mày cố tình cướp đoạt người đàn ông của tao Phải không An nghe Khánh Ly nói câu này thì bỗng cười lớn Cái này thì mày nói không đúng Rồi bản thân của tao ạ Tao không giống mày, đi cướp của người khác Mà cái này mày phải hỏi lại bản thân mày mới đúng Tất cả những thứ mày có được hôm nay Chỉ là đồ mà tao đã dùng rồi mà thôi Còn khốn nạn này Khánh Ly tức tối sồi máu Giang tay định tát cho An một cái Thì đã bị cánh tay rắn chắc của Vinh túm chặt Tôi đã nhắc nhở cô không được đụng đến cô ấy dù chỉ là một cọng lông rồi cơ mà. Vinh chừng mắt nói với Khánh Ly, cậu với con đàn bà cũ nát này mà dám chống đối lại tôi sao? Cô ta làm cho cậu sướng hơn tôi lắm hả? Khánh Ly nghiến rằng cô ta không muốn thua An một cách nhục nhã như thế này, ngay cả chồng của An cô ta còn cướp được nữa cơ mà. Một người tình bé nhỏ làm sao có thể để An cướp khỏi tay cô ta chứ? Vinh thấy Ly bắt đầu tuôn ra những câu tục tiểu trước mặt An, thì không đành liền lôi cô ta tránh ra An rồi nói Cô, cô cứ đi chỗ khác đi Chuyện này để em xử lý cho An nhìn Vinh giây lát Rồi cũng hiểu ý cậu mà nghe theo lời Vinh Lánh mặt đi chỗ khác Dù sao đây cũng là nơi công cộng Nên cô không muốn xảy ra ồn ào Nhất là với cái miệng của Khánh Ly Luôn luôn tuôn ra những điều mà không hay ho một chút nào An đi rồi Vinh mới buông cánh tay Khánh Ly ra Rồi đẩy cô ngồi xuống ghế Tôi đã cảnh báo cô không được nói những lời bẩn thỉu trước mặt cô ấy rồi cơ mà tôi sẽ không nương tay nếu như cô cố tình xúc phạm đến cô An bằng những lời lẽ bẩn thỉu ấy cô An ấy, không giống như cô Khánh Ly bị Vinh siết chặt tay, vẫn còn đau rát ở cổ tay, nhưng vẫn không tức bằng cách mà cậu ta bênh vực An chửi mình cô ta thì có gì hơn tôi chứ cậu cũng chỉ là cái loại bám váy đàn bà để hưởng lợi mà thôi cậu không cần phải bênh vực cô ta làm gì tôi thừa hiểu loại đàn bà như cô ta Tôi cảnh cáo cô một lần nữa Cô nói gì tôi cũng được Nhưng không được xúc phạm đến cô An Tôi cứ xúc phạm nó đấy Cậu làm gì được tôi Khánh Lì vênh mặt thách thức Vinh liền tiến tới gần cô ta rồi đe dọa Cô sẽ không biết được Tôi sẽ làm gì cô đâu Nếu như cô vẫn cố tình đụng chạm đến cô An Thì chắc chắn tôi sẽ không nương tay Cậu đừng mong mà hăm dọa tôi Cậu không nương tay Thì cậu làm gì được tôi nào Tôi hoàn toàn không hăm dọa cô loại đàn bà như cô không xứng đáng để so sánh với cô ấy ốn nạn, cậu dám chửi tôi Khánh Ly quen tay đánh người khác định giang tay tát Vinh thì đã bị anh dùng tay chặn lại tôi không phải dạng người dễ bắt nạt tất nhiên tôi cũng không phải là loại đàn ông động tay động chân với phụ nữ nhưng nếu mà cô vẫn còn quá đáng như vậy thì tôi sẽ không tuân theo quy tắc của mình nữa đâu cậu được lắm cậu đừng nghĩ là được tôi yêu ái rồi muốn làm gì thì làm Cậu có tin tôi tống cổ cậu ra đường giống như cậu trường không hả? Vinh nghe xong câu này thì nhách miệng cười ha ha. <cười> tôi đang trống mắt lên, để xem cô đuổi tôi ra khỏi công ty như thế nào đây. Nói rồi, cậu đứng dậy sửa lại chiếc áo vest rồi ra về. Đáng lẽ như mọi lần, Khánh Ly sẽ chạy theo để níu kéo Vinh. Nhưng hồi nãy cô ta đã lỡ mở miệng chửi anh rồi nên không còn mặt mũi nào để chạy theo nữa. Nhất là Vinh lại đang một mực bên vực an, người phụ nữ mà cô ta vô cùng căm hận. Những ngày sau đó Vinh không đến công ty nữa Cũng chẳng có đơn xin nghỉ Hay gọi điện báo cho thư ký gì cả Thánh Ly ban đầu định ngồi chờ xem Vinh sẽ hối tiếc mà đến xin lỗi mình như thế nào Nhưng một ngày Hai ngày rồi ba ngày Không thấy động tĩnh nào của Vinh Cô ta bắt đầu cuống cuồng lên Cô ta nhớ Vinh Nói chính xác hơn là thèm được đụng chạm vào Vinh Cho dù mỗi tối cô ta vẫn thường tìm đến quán bar Để giải cơn sầu Nhưng không có một cậu trai nào làm thỏa mãn được cô ta bằng Vinh Có lẽ Vinh đặc biệt Vinh lạnh lùng Vinh đàn ông và Vinh có gì đó bí ẩn Cô ta không hiểu sao mình lại mê mẩn Vinh đến vậy Dù bây giờ Vinh ra mặt ghét bỏ Và đứng về phía đối đầu với cô ta rồi Nhưng đòn đau thì nhớ dai, Miếng ngon thì nhớ mãi Nỗi nhớ Vinh ngày càng làm cô ta quay cuồng Không thể đứng vững được Chưa có người đàn ông nào Làm cô ta hạ lòng tự trọng đến như vậy Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa Cô ta đành nhắn tin cho Vinh xin lỗi Thế nhưng Vinh không nhắn lại Cô ta chờ mãi không thấy Vinh phản hồi thì gọi điện cho anh. Ban đầu thì có tiếng máy đổ chuông nhưng đến cuộc thứ hai thì đã bị chặn cuộc gọi. Khánh Ly càng điên cuồng muốn tìm gặp Vinh nhưng không còn cách nào nữa. Từ ngày bỏ vợ sống chung với Soan, ngày nào Tiến cũng đắm chìm trong hạnh phúc với cô gái trẻ. Soan tỏ ra là một người phụ nữ ngoan ngoãn biết nghe lời. Tiến lại càng trân quý và chiều chuộng cô ta. Ngày nào đi làm anh cũng tranh thủ về sớm với người tình. Không còn bia ôm hay karaoke tay viện gì nữa. Cuộc sống của anh ta bây giờ chỉ cần có Soan là đủ. Soan chăm lo cho anh như một người vợ thực sự. Sáng có đồ ăn nóng hổi, chiều thì cơm dẻo canh ngọt. Thật sự dù trước đây sống với An, Tiến cũng không thấy hạnh phúc bằng lúc này. Anh ta thầm cảm ơn ông trời và tự nhủ sẽ đối xử tốt với xoan suốt quãng đời còn lại của mình. Chiều thứ bảy được nghỉ sớm, anh ta tranh thủ chạy về nhà với xoan không những thế còn cố tình mua một bó hoa to tặng người tình mà không nhân một ngày lễ gì. Yến từ ngày sống với Soan lại có một cái thói quen đẹp đẽ này thỉnh thoảng lại nổi hứng mua quà tặng người yêu. đương nhiên Soan rất thích điều này. Có người phụ nữ nào lại không thích quà tặng đâu chứ? Bữa cơm của hai vợ chồng hờ trong một căn phòng trọ chật hẹp nhưng lại vô cùng ấm cúng. tiếng nhìn mâm cơm sốt dẻo trên bàn lòng thấy lâng lâng hạnh phúc. Anh gắp một miếng cá rán để vào bát xoan. Em ăn đi Soan nhìn Tiến khẽ nhuền cười Nhưng miếng cá vừa đưa lên tới miệng Thì bỗng dưng thấy người nôn nao Rồi cô đứng dậy chạy ra nhà vệ sinh Ói gần hết Tiến cũng lo lắng chạy theo vào nhà vệ sinh Xoa lưng cho cô người yêu Em sao thế không khỏe chỗ nào à Soan sau khi ói một hồi Thì mặt cũng tươi tỉnh lại Em không sao không sao Mà mặt tái mét như thế này à Tiến vẫn lo lắng nhìn người yêu Soan tủm tìm cười, rồi nói một cách ngượng ngùng. Em cho anh xem cái này nhé. Nói rồi, cô thò tay vào túi quần, lấy chiếc que thử thai đưa cho Tiến. Anh xem đi. Tiến cầm chiếc que thử thai có hai vạch đỏ sẫm từ tay Soan, ngớ người một lúc rồi mới chợt hiểu ra. Em, em có thai rồi sao? Tiến nói như reo lên. Đúng vậy, được hai tháng rồi đấy. Trời ơi, anh đã được làm cha rồi. Tiến sung sướng ôm lấy Soan rồi xoa, xoa bụng cô. Soan tỏ vẻ e rè rồi nói Anh thật sự muốn đứa con này ư Đương nhiên rồi Tiến trả lời một cách chắc nịch Vậy mà em cứ sợ Em sợ điều gì Sợ anh chê em nên không chấp nhận đứa con này ấy. Trời ạ Sao em ngốc vậy chứ Chẳng lẽ em không hiểu tình cảm của anh dành cho em hay sao Nhưng em chỉ là một cô gái quê mùa Là ít học Hơn nữa làm cái nghề này Em ngốc Không được nói như vậy nghe chưa Với anh ấy, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ cưới em làm vợ. Soan nghe tiếng nói như vậy thì vui mừng, hỏi lại cho chắc chắn. Anh nói thật sao? Thật chứ sao không thật? Ngày mai anh sẽ dẫn em về quê, gặp bố mẹ anh để thưa chuyện, rồi chúng mình sẽ cưới nhau. Chuyện này, Soan tỏ vẻ rẻ rặt, em còn đặt vấn đề gì khó khăn nữa? Em còn gặp vấn đề gì khó nghĩ sao? Em sợ bố mẹ anh không đồng ý em. Không sao cả. Dù gia đình anh có không đồng ý em ấy Thì anh vẫn sẽ cưới em Xoan nhìn tiến rồi vòng tay ôm lấy anh thủ thể Em rất cảm ơn anh đã thương yêu mẹ con em Chỉ cần anh nói ra câu này Là em đã mãn nguyện rồi Nhưng em cũng không muốn anh khó xử Với lại cũng không muốn anh bị mang tiếng đâu Ngốc ạ Em làm sao thế Anh không sợ gì cả Em biết anh thương em thương con Nhưng em là người phụ nữ của anh Cũng phải biết suy nghĩ cho anh chứ Em cũng hiểu hoàn cảnh của anh Anh đã kết hôn hai lần rồi ly hôn chưa lâu Giờ lại cưới một người phụ nữ như em Thì người ta bàn tán là điều không thể tránh khỏi Em thì không sao Nhưng anh dù gì cũng có vị trí trong xã hội Người ta nhìn vào không hay chút nào Anh thương em Nghĩ cho em thấy là em vui rồi Em không sợ thiệt thòi Nhưng em không muốn con của chúng ta Mang tiếng là không cha Nên em chỉ cần anh về thưa chuyện với bố mẹ em Và chúng ta đăng ký kết hôn với nhau Để con chúng ta khi sinh ra Có khai sinh đàng hoàng Có bố có mẹ là em mãn nguyện rồi Tiến nghe những lời tâm tình Nghe có vẻ như rất thật lòng thật dạ Của một người phụ nữ hiểu mình Như vậy ấy, thì cảm động lắm Hình dừng dừng nước mắt Ôm chặt cô người yêu bé nhỏ của mình vào trong lòng rồi nói Được rồi, tất cả sẽ theo ý em Em muốn làm gì cũng được Miễn là em vui Em cảm ơn anh đã hiểu Và luôn chiều theo ý của em Xoan khẽ cười Cô không ngờ Tiến lại dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của mình đến thế. Đúng như lời An nói, giờ mà có kêu anh ta nhảy vào lửa, chắc anh ta cũng dám nhảy. Soan nhờ một người bạn đưa mình về quê, rồi thuê bố mẹ bạn đóng giả làm bố mẹ mình. Họ vạch kế hoạch, rồi lên hẳn kịch bản rõ ràng, diễn kịch cho giống một gia đình. Soan ứng trước cho họ một khoản tiền, để làm một bữa cơm thân mật, và mời anh em họ hàng đến xem mắt con rể tương lai. Sau khi đã sắp xếp đâu ra đấy rồi, cô mới về thông báo cho Tiến Tiến có chút lo lắng sửa soạn, rồi đưa Soan về quê vợ tương lai. Hai người thuê một chiếc xe ô tô cho riêng tư, rồi chạy thẳng về quê của Soan ra mắt. Lòng mơn man hạnh phúc, mơ về một ngôi nhà nhỏ và tiếng cười trẻ thơ mà anh ta đã hằng mơ ước. Với sự sắp xem và màn kịch hoàn hảo của Soan, Tiến đã ra mắt gia đình nhà vợ một cách thuận lợi. Họ đồng ý cho Tiến và Soan chỉ cần đăng ký kết hôn mà không làm đám cưới. Hai người thắp hương vái lại tổ tiên, rồi đãi chú bác một bữa cơm thân mật. Thế là đã hoàn tất thủ tục Tiến đưa Soan đi đăng ký kết hôn ngay lập tức Rồi sau đó đưa cô về quê Để giới thiệu với gia đình mình Đúng như dự đoán Bố mẹ Tiến hoàn toàn không chấp nhận Bất cứ một cô con dâu nào khác ngoài An Soan cũng biết điều này Nên giả vờ thấu hiểu cho Tiến Không trách anh và cũng không trách gia đình Tiến lại càng cảm động Và biết ơn xoan nhiều lắm Anh nói sẽ bù đắp cho xoan những thiệt thòi này Người phụ nữ lúc nào cũng hiểu cho anh Soan bầu bì 4 tháng, bắt đầu tỏ ra những biểu hiện khó chịu của một bà bầu. Cô nghén không ăn được và lúc nào cũng nóng nực khó chịu. Hôm nào Tiến về, cô cũng kêu Tiến dẫn mình đi ra ngoài cho đỡ nóng. Rồi cô ao ước, giá như mình có một căn nhà để có thể thoải mái như người ta. Nhiều lần nghe vợ nói vậy, Tiến cũng bắt đầu có những suy nghĩ xa hơn. Dù sao thì anh cũng sắp đón đứa con chào đời đầu lòng của mình. Anh không muốn nó phải sống cảnh thiếu thốn như anh. Hơn nữa, Soan đang bầu bì đứa con của anh Mệt nhọc thế này, anh cũng muốn cô có điều kiện tốt hơn, coi như là một cách bù đắp cho cô vậy. Buổi tối, hai vợ chồng đang đi dạo như mọi lần, thì Tiến đặt vấn đề. Mình mua nhà em nhé, anh không muốn con và em phải chịu khổ nữa. Câu nói bất ngờ của Tiến làm hai mắt xoan sáng bừng lên. Anh nói thật chứ? Nhưng vừa nói xong, cô mới nhận ra ngay là mình hơi lố, sợ Tiến nghi ngờ nên thay đổi thái độ ngay. Nhưng mà nhà cửa ở thành phố đắt đỏ lắm, tiền lương của anh cũng chỉ dư chút ít, làm sao đủ mà mua nhà ở nơi này chứ? ở nhà riêng của mình thì thích thật đấy, nhưng mà em không muốn anh vì em mà phải lao lực nhiều quá, hay phải vay nợ khắp nơi. Em không muốn thế đâu, em chịu khổ tí cũng được, dù sao cũng quen rồi. Soan nói tỏ ra cam chịu, rồi liếc nhìn thái độ tỏ ý của Tiến xem thế nào. Không ngờ anh lại tỏ ra càng chân quý Soan hơn, vừa nắm tay vừa dỗ dành. Em yên tâm đi, anh vẫn còn một khoản tiết kiệm chưa dùng đến, với lại ở quê. Ông bà cũng có cho anh một mảnh đất từ hồi anh mới cưới vợ Mình đi cầm ngân hàng mảnh đất đó Cộng với số tiền tiết kiệm của anh Và vay bạn bè một chút ít Anh nghĩ cũng đủ mua được một căn nhà nho nhỏ cho vợ chồng mình Soan nghe tiếng nhắc đến cuốn sổ đỏ ở quê Thì mắt sáng rực Nhưng mà cố kiềm nén để không lộ ra động cơ của mình Em chỉ sợ là bố mẹ anh không cho Cái đấy thì em càng không cần phải lo Bố mẹ anh đang ở ngôi nhà hiện tại Còn mảnh đất kia là mảnh đất đã sang tên riêng cho anh rồi Anh có quyền bán hoặc cầm mà không cần xin phép ai cả. Xoan nghe đến đây thì yên tâm hơn hẳn, cô vòng tay ôm lấy chồng nũng nịu. Em cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho mẹ con em. Chỉ cần em vui và con của chúng ta sinh ra khỏe mạnh, thì việc gì anh cũng có thể làm cho em. Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé, mọi việc cứ để anh lo. Tuyến bút ve cái bụng, chưa có biểu hiện gì của vợ thủ thỉ. Ngay sau đó Xoan báo với An, Về chuyện Tiến đồng ý cầm sổ đỏ của mình ở quê để mua nhà mới An liền nhờ người liên hệ với công ty bất động sản Rồi tìm trước một căn nhà tầm ngang tiền với số tiền mà Tiến có được Sẵn sàng để giao dịch một cách nhanh chóng nhất Đúng như dự đoán, bố mẹ Tiến không đồng ý cho anh cầm sổ đỏ để mua nhà trên thành phố Với cô vợ thứ ba không được chấp nhận này Nhưng anh quyết tâm mặc kệ lời phản đối của bố mẹ Lấy sổ đỏ cắm ngân hàng được 1 tỷ 7 Cộng với số tiền tiết kiệm của anh và vay bạn bè một chút ít cũng được 2 tỷ rưỡi. Soan nói với Tiến, mình có một người bạn là bên công ty bất động sản, vừa may có một căn nhà đang giao bán, giá cả cũng phải chăng, kêu anh đến xem nhà cửa như thế nào. Hai vợ chồng đã có tiền trong tay, hơn nữa cũng cần nhà mới để ở nên đi xem luôn. Ngôi nhà này là do chính tay an chọn, cô hiểu sở thích của Tiến nên chọn đúng gu của anh. Vì thế khi xem xét căn nhà với số tiền đã được định giá trước, Tiến đồng ý ngay. Thế là kế hoạch tiếp theo của Soan đã thành công tốt đẹp, Với sự giúp đỡ của An Cô và Tiến dọn vào nhà mới Hưởng thụ những ngày sống thoải mái Trong căn nhà mà cô mơ ước cả đời Cũng chưa chắc có được ở cái thành phố đắt đỏ này Vinh không đến công ty Và cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Khánh Ly Chờ đợi Vinh trong mỏi mòn Càng chờ đợi càng thấy tuyệt vọng Khánh Ly quyết định tìm cho ra chỗ ở của Vinh Cô ta lần theo địa chỉ trong hồ sơ xin việc Để tìm đến nhà anh Nhưng thật chớ chiêu Là khi đến đúng địa chỉ đó hỏi thăm mới biết Ở đây không có người nào tên Vinh cả Khánh Ly đã lờ mờ nhận ra Mình bị Vinh lừa mất rồi Cô nhớ đến thái độ và câu nói của An Lúc gặp ở quán cà phê Tất cả những thứ mày đang dùng Đều là thứ mà tao đã dùng qua Chẳng lẽ Vinh là do cô ta cài cắm vào Anh ta có quan hệ với nó trước Những câu hỏi nghi vấn cứ xoay quanh Trong đầu Khánh Ly Cô ta đủ thông minh để nhận ra An và Vinh có mối quan hệ Thậm chí là rất thân thiết nữa Như thế này thì không được Cô ta nhất định phải tìm rõ Cho ra môn ra khoai Tại sao An lại cài cắm người của mình Vào bên cạnh cô ta Chắc chắn là có ý đồ rồi Không tìm được Vinh qua những manh mối mà mình có Khánh Ly đoán chắc chắn An biết Vinh ở đâu Ý vậy Khánh Ly mặt dày Đích thân đến tận nhà An để tìm cô Cô ta không nghĩ rằng Chính mình vừa gây ra tai họa cho gia đình An Thì không còn mặt mũi nào để đến nhà cô nữa Nhưng bản tính Khánh Ly Vốn trơ trẻ như vậy Cô ta làm gì có liêm sỉ chứ Khánh Ly dừng xe trước cổng nhà An, rồi xuống nhấn chuông. An đã đi ra cửa hàng từ sáng, nhà chỉ còn Hoài và bố mẹ. Hoài đang tới cây cảnh trong sân, nghe tiếng chuông cửa gọi, liền bỏ dở vòi nước rồi đứng dậy đi ra mở cổng. Vừa trông thấy Khánh Ly, gương mặt Hoài đã đổi sắc giận dữ. Chị còn đến đây làm gì? Chị không biết xấu hổ hay sao? Còn vác cái mặt giày đó đến nhà tôi. À mà không, chị làm gì biết xấu hổ chứ? Ngay cả chồng bạn thân mà chị còn cướp từ trên giường người ta được cơ mà. Khánh Ly tỏ ra rất bình tĩnh trước những lời nhục mạ của Hoài. Không phải việc của mày, tao đến đây là tìm con An. Nó đâu? Hoài nhìn Khánh Ly với ánh mắt căm giận rồi nói. Chị tống bố tôi vào tù mà nói không liên quan đến tôi à? Thế liên quan đến mày thì mày làm gì được tao? Hay lại rỡ thói côn đồ giống bố mày? Muốn ăn cơm tù à? Nhà mày có vẻ như thích ăn cơm tù nhỉ? Khánh Ly vừa nói xong thì một xô nước tạt thẳng vào mặt cô ta từ đầu đến chân ướt như chuột lột con đàn bà chơ chẽn biến khỏi nhà tao. Hoài cầm xô nước còn nhỏ giọt trên tay hùng hổ nói. Còn danh này, sao mày dám? Khánh Ly vừa lau nước trên người vừa gầm gừ chửi rủa Hoài. Chị nghĩ tôi không dám à chuyện gì tôi cũng dám làm đấy. biết điều thì cút đi cho tôi. mà tôi cũng nói cho chị hay. chị chuẩn bị tinh thần mà đón nhận những tội ác mà chị đã gây ra cho người ta là vừa đi nhá. thế nha. nói xong, Hoài đóng sầm cửa lại trước mặt Khánh Ly rồi đi thẳng vào nhà ông trọng thấy ồn ào ngoài cửa thì liền hỏi ai vậy con à người ta nhầm địa chỉ ấy mà bố hoài biết an đang âm thầm trả thù khánh ly nên không muốn nói cho bố mẹ mình hay sợ ông bà lại lo lắng khánh ly bị tạt nước mặc dù ướt nhẹp từ đầu đến chân nhưng cơn tức giận khiến cô ta không còn thấy ngại ngùng gì nữa cô ta đập cửa gào thét tên an một lúc rồi quyết đi tìm cô cho bằng được nhất định hai người đó đang ở cùng một chỗ khánh ly lồng lộn khi nghĩ đến cảnh vinh và an đang ngồi bên nhau ở một nơi nào đó. Cô ta vừa ghen tuông, vừa không đành lòng, để Vinh, người đàn ông mà cô ta hết mực yêu chiều lại thuộc về An, người phụ nữ mà cô ta ghét nhất trên đời này. Khánh Ly leo lên xe, thay chiếc áo ngoài, mặc kệ đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, chạy thẳng đến cửa hàng nội thất của An tìm cô và Vinh. Đúng như cô ta đã đoán, Vinh đang ở cùng với An, hai người đang bàn bạc điều gì đó, trên bàn còn có một tập giấy tờ. Khánh Ly không nói không rằng, Trước sự chào đón của nhân viên bán hàng Mà hùng hổ lao thẳng vào trong cửa hàng hét lên Tao đoán không sai mà Chúng mày đang ở đây hú hí với nhau Vậy mà cứ tỏ ra là thanh cao Mày đúng là loại đàn bà hai mặt Sau giây phút ngỡ ngàng Vì sự xuất hiện bất thình lình của Khánh Ly An Bình thản nói Mày nói xong chưa Mày đang xâm phạm nhà tao một cách bất hợp pháp đấy Chưa kể cái tội sỉ nhục người khác sỉ nhục ư Mày không cần diễn kịch với tao Mày luôn miệng chửi tao là loại đàn bà này nọ, nhưng mày có hơn gì tao đâu. Mày cũng dụ đàn ông của tao đấy thôi, nhưng tao hơn mày ở chỗ là tao dám sống thật, còn mày thì bên ngoài tỏ ra thanh cao, còn bên trong thì bẩn thỉu chẳng khác gì tao đâu. Khánh Ly vừa rất lời, thì ngay lập tức một cốc nước bị hát vào mặt. Mắt mũi cay rẻ, cô ta điên tiết sơ tay định đánh an, thì một cánh tay lực lưỡng đã túng lấy tay cô ta, quật mạnh xuống. Khánh Ly loạn trọa ngã ra phía sau. Tôi đã cảnh cáo cô, Không được động tay, động chân đến cô ấy rồi cơ mà. Mua con não không hả? Vinh chừng mắt nhìn Khánh Ly đe dọa. Cậu dám bị con đàn bà này mà đánh tôi. Tôi sẽ cho cậu không thể ngốc đầu dậy nổi ở cái thành phố này. Cô cứ thử làm đi. Tôi đang chờ đấy. Vinh nhìn Khánh Ly cười khiêu khích. An liếc qua Khánh Ly rồi ung dung nhấp một ngụm nước. Có vẻ như không thèm để tâm đến một người như cô ta nữa. Khánh Ly về đến nhà, điền lao vào phòng tắm. Nhìn bộ dạng mình trong gương, cô ta không còn nhận ra mình nữa. Đầu tóc rối bù, những lọn tóc chưa kịp khô bết vào nhau, lớp phấn trang điểm nham nhở vì bị nước tạt vào mặt. Mascara thì nhòa đi chỗ đen chỗ trắng, nhìn cô ta không khác gì một xác chết trôi sông, lâu ngày nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Khánh Ly ném lọ sữa rửa mặt vào trong gương rồi hét lên, "Tại mày! Tất cả là tại mày! Còn khốn nạn, mày dám dụ dỗ đàn ông của tao!" Vừa chửi rủa, An chợt nghĩ đến thái độ và hành động của Vinh lúc anh vực An khiến cô ta lại lồng lộn lên. Được lắm, cậu dám bị con đàn bà đó mà đánh tôi. Để xem, cậu dám mạnh miệng được bao lâu. Khánh Ly giít lên qua kẽ răng, rồi xối nước như điên vào người mình. Một lúc sau, cô ta cua vội chiếc khăn tắm, khoác lên người, rồi chạy vào phòng, lục túi xét lấy điện thoại ra gọi cho một người thân cận nào đó. Hóa ra là cô ta gọi điện cho một công ty thám tử để theo dõi Vinh. Khánh Ly đưa tất cả thông tin của Vinh cho bên công ty thám tử điều tra để lần tìm dấu vết của anh. Chỉ 2 ngày, nhân viên bên thám tử đã lần tìm được dấu vết của Vinh và báo cáo cho Khánh Ly. Anh ta thường xuyên đến công ty Tân An, hình như là làm việc ở đó. Tân An sao? Khánh Ly cố nhớ ở trong đầu, những doanh nghiệp trong địa bàn thành phố này có cái tên là Tân An. Nhưng không nhớ ra doanh nghiệp nào có tên như vậy cả, hay là mới thành lập nhỉ? chắc có lẽ là lại mồi trải được bà chị nào rồi lại được bế vào làm trong công ty đây mà xem ra anh ta cũng có bản lĩnh thật đấy Khánh Lì suy đoán cô ta nghi ngờ Vinh có mối quan hệ với An và được An cài vào bên cạnh cô ta nhưng cô ta không biết vì lý do gì Vinh lại làm như vậy cô ta vì quá đắm chìm vào tình yêu nên chuyện gì cũng nghĩ nó liên quan đến ái tỉnh như mình cậu được lắm Vinh ạ để xem cậu làm được bao lâu nào Cánh ly rủa thầm Vinh, không ăn được thì đạp đổ, cô ta nhất định không thể đứng nhìn Vinh thuộc về một người đàn bà khác. Thế là cô đi nhờ vào mối quan hệ của mình để tìm hiểu xem công ty Tân An đó là công ty nào, nhất định cô ta sẽ nhờ người ta đuổi việc Vinh. Với mối quan hệ của mình, cô ta đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố này sẽ không ai dám nhận Vinh vào làm việc. Nhưng thật là trới trêu thay, sau khi tìm hiểu về công ty Tân An đó, Cô mới biết Vinh là chủ nhân của công ty này. Khánh Ly đi hết cú sốc này đến cú sốc kia. Cô ta không tin đó là sự thật liền đích thân chạy đến công ty Tân An để kiểm chứng. Cô ta hùng hổ lao vào đòi gặp giám đốc của công ty mặc dù thư ký chạy theo cản lại. Cô ta chạy đến phòng giám đốc rồi đập cửa ầm ầm. Ai vậy? tôi Khánh Ly đây. Vinh ngồi ở trong vừa nghe giọng Khánh Ly đã nhận ra cô ta ngay, liền đứng dậy mở chốt cửa. Khánh Ly xông vào phòng Vinh một cách thổ lỗ. Còn cô thư ký của Vinh thì hốt hoảng cuống cuồng giải thích. Thưa giám đốc, tôi đã cố ngăn cản, nhưng chị ta cứ lăn xả vào. Làm tôi không cản được ạ. Được rồi, không có chuyện gì, cô cứ đi ra ngoài đi. Vinh tỏ ra khó chịu, bình tĩnh nói với cô thư ký. Cô thư ký thấy Vinh không giận mình thì cũng bớt lo lắng, rồi xin ra ngoài. Khánh Ly nhìn bàn làm việc có biển hiệu mang tên Vinh, cô ta bỗng cười vang. Tôi khá khen cho cậu đấy Vinh ạ. Không ngờ tôi đã coi thường cậu. Cậu có gan thành lập công ty và tranh giành khách hàng của tôi. Hóa ra bấy lâu nay, những hợp đồng mà tôi mất là do cậu đã âm thầm giành lấy, đúng không? vinh nhìn Khánh Ly không có một chút lo lắng hay sợ hãi gì cả. Anh không có ý định giấu cô ta. Định đến ngày thích hợp sẽ cho cô ta một bất ngờ lớn. Nhưng không ngờ, cô ta đã tự tìm đến đây rồi. Có vẻ như tôi không cần nói nữa rồi. Chị đã tự hiểu. Đến giờ mà cậu vẫn lạnh tanh như thế nhỉ? Cậu đã âm thầm cấu kết với cô ta để chui vào công ty tôi đúng không? Nếu cậu có tham vọng muốn làm chủ công ty thì chỉ cần nói với tôi một tiếng tôi sẵn sàng cho cậu mở một chi nhánh và làm chủ, thậm chí là song song với công ty tôi luôn. Tại sao cậu lại phản bội tôi hả? Tôi đối xử với cậu có gì không tốt sao? Đương nhiên là chị đối xử với tôi rất tốt, nhưng rất tiếc là chị lại đắc tội với quá nhiều người. Điều tội lỗi lớn nhất của chị đó là dám làm tổn thương cô An. Mở mồm ra là lại nhắc đến cái con khốn kiếp đó Cô ta thì có gì hay ho chứ hả Khánh Ly trợn mắt gầm gừ chửi vinh Như tát nước vào mặt thì cậu nhắc đến tên An Tôi đã cảnh cáo chị nhiều lần Là không được nhục mạ đến cái tên cô ấy rồi cơ mà Tại sao chị dám không nghe lời cảnh báo của tôi hả Yến tức giận bóp hàm Khánh Ly đe dọa Cậu với con đàn bà đó Mà dám đối xử với tôi như thế này hả Như thế này ấy Chưa là gì đâu Vinh buông Khánh Ly ra rồi cười lớn Khánh Ly vừa ôm mặt xen la Đau đớn vừa đe dọa Vinh Cậu dám ăn cắp hết hợp đồng của công ty Rồi thành lập một công ty mới Một cách bất hợp pháp Tôi sẽ kiện cậu ra tòa Xem cậu còn đầu óc nào mà tơ tưởng đến con đàn bà thối nát đó Chị cứ kiện đi Tiện thể để cơ quan có chức trách Điều tra luôn công ty của chị Chắc là nhiều chuyện hay hò lắm đấy Cậu đừng có mà hồ dọa tôi Khánh Ly này Chưa chuyện gì mà không dám làm đâu Tôi thì đã rất mong chờ chị làm cho rõ việc này đấy. Cứ kiện đi nhá, tôi sẵn sàng ra hầu tòa chị. Còn bây giờ thì chị hết phận sự rồi, mời chị về cho. Chị muốn tự mình về, hay là cần tôi cho người tiễn nào? Khánh Ly nhìn Vinh căm hờn một lúc, rồi tự quay mặt bỏ đi. Cô ta tức tốc trở về công ty, mặt hầm hầm không nói không rằng. Sau không thẳng vào cửa phòng mình, mà đóng sầm lại. Những lời nói của Vinh như thách thức. Nhưng đương nhiên Khánh Ly vẫn đủ tỉnh táo để biết được những điều Vinh nói là đúng. Vinh làm ở công ty cô ta mới chỉ một thời gian ngắn nhưng đã nắm bắt được rất nhiều tài liệu mật. Đương nhiên cô ta không thể đứng ra tố cáo Vinh được vì điều đó chẳng khác nào đang tự tố cáo công ty mình. Không đi được đường quang minh chính đại bằng pháp luật thì cô ta sẽ đi con đường bụi rậm tiểu nhân. Đến giờ phút này thì cô ta không còn muốn nương tay với Vinh nữa. Nghĩ vậy cô ta liền gọi điện cho một đám giang hồ cũng thường làm việc dưới tay cô ta để tìm vinh tính sổ cứ đánh thẳng tay cho tôi cho anh ta nằm liệt luôn cũng được miễn là đừng giết người xong nhiệm vụ tôi sẽ trọng thưởng cho các anh đám giang hồ này thường làm việc cho Khánh Ly họ biết Khánh Ly là người không tiếc tiền sẵn sàng tay chi những khoản lớn chỉ cần làm đúng ý cô ta là được lần này nhiệm vụ quá nhỏ chỉ cần đánh một người đến liệt ý, thì đã được một khoản lớn điều này đối với người bình thường thì có khó Chứ đối với đám xã hội đen này á thì đó là chuyện như cơm bữa. Hai tên xã hội đen cầm thông tin của Vinh để đến tìm anh, dạy cho một bài học như lời Khánh Ly đã chỉ đạo. Bọn họ được Khánh Ly chỉ đường đến công ty của Vinh, rồi chờ thời cơ khi Vinh đi làm về sẽ chặn đường anh ta, giả vờ đụng xe. Nhân cơ hội này khi Vinh xuống để giải quyết sẽ đánh anh ta một trận nhớ đời. Kế hoạch tưởng như hoàn hảo, Vinh ra về hơi muộn, Hai tên xã hội đen đã trở sẵn anh Ở một góc cây ven đường trên một quãng đường vắng Thấy xe Vinh đang từ từ lao tới Hai tên kia áp sát vào hông xe Vinh Rồi giả vờ ngã lăn quay ra đất Vinh thấy xe mình đụng phải người Thì cũng vội vàng xuống xe Xem người ta có sao không Một tên không nói không rằng vung tay đấm Vinh một quả bất ngờ Khiến anh loạn trọng ngã xuống đất Mày là... Lúc này hắn ta mới nhìn rõ mặt Vinh Bỗng nhiên cả hai tên xanh mặt Miệng ấm ớ không nói được gì nữa Vinh đứng dậy phủi quần áo rồi tiến lại gần hai tên côn đồ. Chúng mày đừng dở cho gì? Hai tên lưu manh nhìn nhau sợ hãi rồi nháy mắt nhau tìm đại một lý do. Em xin lỗi anh, em không biết anh. Em vô tình bị đâm trúng nên hồ đồ tức giận muốn dạy cho chủ xe một bài học. Không ngờ đó lại là anh. Bọn em đúng là có mắt mà không chồng. Xin anh bỏ qua cho chúng em. Cả hai đứa đứng chắp vái lại cầu xin. Ở cái địa bàn này ấy, giới anh chị anh em Ai mà chẳng biết Vinh cơ chứ? Cứ tưởng hôm nay được một món hời, không ngờ lại gặp sao quả tạ thế này. Bọn họ run dậy nhìn Vinh, gió xem anh ta sẽ trừng phạt mình như thế nào. Nhưng không ngờ, Vinh chẳng những không nổi giận vì ăn một cú đấm bất ngờ mà còn cười nói. Các chú biết như vậy là được rồi. Thôi đứng dậy đi về đi, nhưng lần sau chắc chắn là không may mắn được như lần này nữa đâu nhá. Giang hồ thì cũng phải làm cho ra giang hồ. Người ta chẳng có lỗi gì với mình thì cũng không được vô cớ ra tay với họ. Vâng, uh, bọn em biết rồi Em xin ghi nhớ lời đại ca Bọn em cảm ơn đại ca vì đã không chấp Em xin phép đi trước ạ Hai tên vừa nói vừa nhìn nhau Thấy Vinh không phản ứng gì Họ liền leo lên xe rồi bỏ chạy mất hút Coi như vừa thoát được một kiếp nạn lớn Thật là hú hồn Khánh Ly ngồi ở quán cà phê Như đã hẹn để chở hai tên côn đồ Mãi một lúc lâu sau Họ mới trở về Gương mặt vẫn còn lộ rõ sự lo lắng Khánh Ly sốt ruột quát Các cậu làm cái quái gì vậy? Sao đi lâu thế rồi mà không thấy tin tức gì? Điên quyệt tiền của tôi đấy hả? Một tên ngồi xuống uống bội ly nước rồi nói Chúng tôi không dám nhận vụ này đâu Cái gì? Chê ít tiền à? thánh Ly liếc mắt coi thường Rồi rút ra một tập tiền 500.000 đặt lên bàn Đây là số tiền mà các anh sẽ nhận được Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tôi giao cho các anh Chẳng phải nó quá dễ dàng sao? Tên giang hồ còn lại Nhìn tập tiền thèm muốn Nhưng vẫn cố gắng giữ quyết định của mình Đương nhiên chúng tôi biết Chị là người hào phóng Nhưng vụ này quả thật chúng tôi không dám nhận Chị có biết người mà chị thuê chúng tôi đánh là ai không Đó là anh Vinh Đại ca bảo kê của khu vực này đấy Ngoài mấy anh em ở trên ra Thì không ai dám động đến anh ấy đâu Uống hổ chúng tôi chỉ là những con tép diêu Chưa bị anh ấy ăn thịt Thì đã bị đàn anh của mình dã cho nát tươm rồi Cái gì cơ Cậu nói lại cho tôi xem nào Cậu ta là đại ca Bảo cây khu vực này sao? Cậu ta là xã hội đen giống các cậu á? Khánh Ly giật mình hỏi lại Không những là xã hội đen giống chúng tôi Mà còn ở trên chúng tôi vài bậc nữa Quả thật là anh em chúng tôi không dám May là cậu ta tha cho Dù bị tôi đấm cho một phát Nhưng mà vẫn không chấp nhặt gì Coi như chúng tôi gặp nạn mà không chết đấy Thôi giờ chị cất tiền đi Chúng tôi không nhận đâu Khoản thù lao đã ứng trước á Chúng tôi sẽ trả lại cho chị một nửa Coi như là tiền công chúng tôi theo dõi anh ta vậy Thôi chúng tôi đi đây. Hai tên côn đồ nhìn nhau rồi đứng dậy, chẳng để cho Khánh Ly nói thêm lời nào nữa mà ngay lập tức dắt nhau đi. Mấy người... Khánh Ly tức giận dậm chân tại chỗ. Cô ta ngồi thụt xuống ghế, nhìn đống tiền im ỉm trước mặt. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Trước giờ cô ta đều giải quyết mọi việc bằng tiền. Chuyện gì khó làm, tung tiền sẽ thành công. Những chuyện không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết bằng rất rất nhiều tiền. Thế mà giờ này, tiền trong tay cô ta lại không còn một chút tác dụng gì. Nghĩ lại những lời của hai tên xã hội đen vừa nói, Vinh là một ông trùm của khu vực này, Khánh Ly cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Như vậy chắc chắn Vinh là nhân vật không tầm thường chút nào. Anh ta đã cố gắng xâm nhập vào công ty của cô, thậm chí là lấy được tài điệu mật và thành lập một công ty mới, cướp gần hết các hợp đồng của công ty cô. Như vậy có thể thấy, Vinh là người không đơn giản. Chắp nối lại với những lời đe dọa hôm trước của Vinh Khánh Ly càng thấy sự việc không dừng lại ở đây Chắc chắn Vinh sẽ còn làm nhiều điều khủng khiếp hơn với mình Khánh Ly bắt đầu lo sợ Vinh để cho hai tên côn đồ bỏ chạy mà không truy cứu chúng là có ý đồ của mình Anh từ từ lái xe đi phía sau họ Hai tên côn đồ chạy vội vào một quán cà phê Vinh cũng dừng xe rồi đi vào Đúng như dự đoán của anh Hai tên côn đồ đó là người do cô ta xài đến Bởi anh biết Hai tên kia là dân giang hồ Thì không thể nào chạy xe yếu tay như vậy Rõ ràng xe ô tô của anh chạy với tốc độ rất chậm Mà vẫn lao vào Ban đầu anh còn tưởng đó là những người bình thường Hoặc là người say xỉn Nên mới không nhìn rõ đường mà đâm vào Anh định xuống xe xem thế nào Thì bất ngờ bị ăn một quả đấm Hóa ra là hai tên côn đồ trong xã hội của anh Nếu như bọn hắn cần tiền Thì tất nhiên sẽ là mình làm mẩy Giả vờ bị thương hoặc hư xe để bắt đền Đằng này vừa xuống xe hắn ta đã sấn sổ đấm anh một cái thì chắc chắn có người cố tình giàn xếp để hại anh rồi. Hơn nữa, nếu như đám xã hội đen của anh, nếu ai đó tính kế hãm hại nhau thì không thể nào thuê hai tên côn đồ nhãi nhép này được. Chắc chắn là do những người bên ngoài có thủ oán gì đó với anh nên đã dùng trò tiểu nhân này. Mình muốn biết kẻ đó là ai. Anh cũng không bất ngờ lắm khi thấy Khánh Ly gặp hai tên côn đồ, vậy là đã rõ. Cô ta quả thật là một ả đàn bà tiểu nhân thâm độc. Hèn gì trước đây, cô An lại bị cô ta hại cho ra thề thảm như thế này. Mình đúng là không thể đứng yên để cho cô ta tắc oai tắc quái một ngày nào nữa. Anh quyết định đến gặp An để nói chuyện đưa vụ án của Khánh Ly ra ánh sáng càng sớm càng tốt. Khánh Ly không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều về Vinh nữa. Cô ta quyết định thu xếp giấy tờ của mình rồi trốn sang nước ngoài càng sớm càng tốt. Mọi việc của công ty ủy quyền lại hết cho cô thư ký. Cô nói với nhân viên của mình là có việc gấp, cần phải đi ra nước ngoài, nên nếu có ai nói thì cứ báo với họ là giám đốc của mình bận nghỉ vài ngày. Khánh Ly cũng không nói với bố mẹ biết là mình đi ra nước ngoài, mọi việc chỉ duy nhất có cô thư kế biết mà thôi, bởi chính tay cô cũng là người đi làm thủ tục cho Khánh Ly xuất cảnh. Mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, Khánh Ly vội vàng lên xe ô tô ra sân bay bỏ trốn. Nhưng vừa qua cửa an ninh thì bất ngờ có một đoàn cảnh sát điều tra xuất hiện, Khánh Ly thấy cảnh sát xuất hiện thì biết được mình đã bại lộ nên bứt hết giấy tờ rồi bỏ chạy. Nhưng chạy được mấy trăm bước thì có thêm hai cán bộ cảnh sát nữa đứng trước mặt Khánh Ly túm cổ cô ta lại. Các người buông tôi ra ngay, các người bắt người vô cớ, tôi sẽ kiện các người. Khánh Ly vùng bẫy ra khỏi tay hai anh cảnh sát. Cô Nguyễn Thị Khánh Ly, cô đang bị truy nã, chúng tôi có quyền bắt cô áp tải về đồn cảnh sát điều tra. Có gì cô cứ về đồn rồi trình bày sau. Một anh cảnh sát mở cổng số 8 rồi còng tay Khánh Ly vào, áp giải đi, mặc kệ cô ta đang vùng vẫy thoát ra. Sân bay hôm nay được một phen náo loạn vì một cuộc đuổi bắt của cảnh sát với một tội phạm truy nã. Khánh Ly nhanh chóng được đưa về cơ quan điều tra. Ở đây cô ta gặp Vinh và Thúy Loan, cô thư ký thân thiết của mình cũng đang ngồi để lấy lời khai. Ban đầu Khánh Ly còn tưởng Thúy Loan bị mình làm cho liên lụy do làm thủ tục cho cô chạy trốn. Nhưng sau khi lấy lời khai xong, Thí Loan lại đi cùng với Vinh ra ngoài Hai người nói chuyện rất vui vẻ Lung cảnh sát điều tra Yêu cầu Khánh Ly khai những tội lỗi của mình Khánh Ly nhất định không nói Và chỉ yêu cầu khi nào có luật sư đến Bảo hộ cho cô ta Thì cô ta mới nói Được, cô có quyền mời luật sư của mình Anh cảnh sát điều tra viên vẫn rất bình tĩnh Nói với Khánh Ly Vậy bây giờ các anh hãy thả tôi ra Các anh không có bằng chứng chứng cấu để kết tội tôi Vậy tại sao tôi phải ở trong trại giam chứ Khánh Ly tuy trong lòng có lo sợ nhưng vẫn tỏ ra gan lì nếu cô không có tội vậy tại sao cô lại phải bỏ trốn sang nước ngoài ai nói với các anh là tôi bỏ trốn tôi đi ra nước ngoài du lịch luật pháp Việt Nam nào quy định công dân của mình không được đi ra nước ngoài du lịch hả anh cảnh sát điều tra thấy Khánh Ly vẫn mổ miệng chối tội thì cười nói cơ quan điều tra chúng tôi khi nói ra là đều có bằng chứng cô chính là đang ra nước ngoài để bỏ trốn chính thư ký của cô, cô Thúy Loan đã báo cáo mọi sự việc lại cho chúng tôi chúng tôi có vật chứng và cả là người làm chứng cô có muốn đối chứng với thư ký của mình không Khánh Ly nghe cán bộ cảnh sát điều tra nói như vậy thì đứng bật dậy đập tay xuống bàn các anh nói láo thư ký của tôi không thể nào phản tôi như vậy mời cô hãy bình tĩnh một anh cán bộ đứng bên cạnh cưỡng chế Khánh Ly ngồi xuống cho nghiêm túc mọi việc cô làm đều có tăng chứng vật chứng và người làm chứng chúng tôi đã có đầy đủ cơ sở để bắt giữ cô Đương nhiên là cô có quyền mời luật sư cho mình Nếu cô vẫn ngoan cố không khai Thì tôi e rằng tội sẽ nặng thêm tội mà thôi Các anh nghệ đừng hòng mà hù dọa tôi Khánh Ly vẫn cố gắng tự viện minh cho mình Cô ta quen thói hống hách với người khác rồi Nên khi vào đây cô ta vẫn không chừa Được rồi, đưa cô ta vào phòng tạm giam đi Cảnh sát điều tra thấy Khánh Ly Có vẻ như không chịu hợp tác với mình Nên tạm thời không thẩm vấn nữa Khánh Ly ngay lập tức bị tống vào phòng tạm giam chờ ngày xét xử. Đương nhiên gia đình cô ta được thông báo nên đã chạy vạy khắp nơi để nhờ vả. Trong trại giam, Khánh Ly vẫn không tin vào những lời mà cán bộ điều tra vừa nói với mình. Chính Thúy Loan đã tố cáo cô ta bỏ trốn sao? Cô ta không thể. Cô ta đối xử với Thúy Loan rất tốt cơ mà. Thậm chí còn tin tưởng vào ủy quyền cô ta thay mình quản lý công ty nữa cơ mà. Hay cô ta dắp tâm chiếm đoạt công ty của mình? Không. Nếu cô ta muốn chiếm đoạt thì cũng không thể tố cáo mình vì chính công ty mình đang vi phạm pháp luật. Nghĩ thế nào cũng không ra lý do, Khánh Ly yêu cầu được gặp riêng Thúy Loan để hỏi cho rõ. Không ngờ khi nghe cơ quan cảnh sát thông báo với Thúy Loan về nguyện vọng của Khánh Ly, Thúy Loan đã đồng ý ngay. Hôm sau, Thúy Loan vào trại giam để gặp Khánh Ly. Thúy Loan ăn mặc một cách rất lịch sử, giống như đang đi làm vậy. Vừa thấy bộ dạng của Khánh Ly trong bộ quần áo tù nhân, cô ấy đã nở một nụ cười thỏa mãn. Sao thế? Cảm giác ở trong đó thế nào? Thúy Loan nhấp điện thoại vừa nói vừa nhìn Khánh Ly một cách khiêu khích. Tôi muốn hỏi cô, có phải chính cô là người đã báo cáo với cảnh sát điều tra là tôi muốn bỏ trốn? Đúng vậy. Thúy Loan nói xong thì cười chiêu người Khánh Ly. Thì ra là cô thật. Khánh Ly nghiến răng kèn kẹt kè tức giận. Rõ ràng, tôi và cô không thủ không oán. Thậm chí tôi còn rất yêu ái và coi cô như nhân viên thân tín của mình. Tại sao cô lại dám trở mặt phản tôi? Vậy thì hãy hỏi lại chính bản thân cô. Năm năm trước, vì bị khước từ tình cảm của một cậu sinh viên mới ra trường mà đang tâm hại anh ấy, đã đổ thừa cho anh ấy ăn cắp tài sản của mình rồi khiến cho anh ấy bị án oan đi tù mất hai năm. Cánh cửa sự nghiệp cũng bị đóng lại từ đó. Cô có biết tôi là ai không? Tôi chính là bạn gái của anh ấy đấy. Tôi đã chịu nhẫn nhục cúi đầu trước cô để hòng giành lấy sự tin tưởng của cô. Thật may là ngày trả thù của tôi lại đến sớm như vậy. Cái này ấy là phải trách cô. Ai bảo cô lại gây thủ trúc án với nhiều người như vậy. Người đang làm, trời đang nhìn. Cô đừng nghĩ là cô có tiền, có quyền thì một tay có thể che được trời. Bây giờ thì cô đã rõ mọi việc rồi đấy. Tôi cũng không có nhu cầu nói chuyện với cô nữa. Khi nhìn thấy bản mặt cô ấy là tôi chỉ muốn phạm tội thôi. phí Loan nói xong thì ngay lập tức cúp điện thoại rồi quay đi. Bỏ mặc Khánh Ly đang đứng chân chân Nhìn theo cô, tất cả tai họa đang cùng một lúc đổ ập xuống đầu cô ta mất rồi. Ông Hoàng, bố của Khánh Ly, thấy con bị bắt cũng chạy vạy khắp nơi, nhờ vào các mối quan hệ của mình giúp đỡ. Nhưng không lâu sau, chính ông cũng bị triệu tập đến đồn cảnh sát điều tra để thẩm vấn vì có liên quan đến vụ án của con gái mình. Thế là những mối quan hệ cũ đều từ chối giúp vì họ không ai muốn liên quan đến những vấn đề tế nhị này. Những giấy tờ bằng chứng tài liệu liên quan đến các vụ mua bán khai khống thiết bị y tế và các đối tăng có liên quan đã được Vinh cung cấp đầy đủ cho Hiếu Nhân. Hiếu Nhân đã hoàn thành tất cả hồ sơ vụ án để đưa lên tòa. 5 bệnh viện, cấp phường, mua bán thiết bị y tế của Khánh Ly và đến giờ vẫn còn giữ mối quan hệ này cũng được triệu tập lên theo. Ngoài ra, một số nhân viên ở công ty thẩm định hóa chất và hai nhân viên của công ty Khánh Ly là Thúy Loan và một người nữa cũng được giấy triệu tập của tòa. Vụ án của Khánh Ly nhanh chóng được đem ra khởi tố Khánh Ly vì bị bất ngờ Trở tay không kịp Nên tất cả mọi việc đều không được chuẩn bị trước Cô bị bắt bị động với tất cả những bằng chứng của hiếu nhân đưa ra Tội trạng và bằng chứng đều được xác nhận Người làm chứng là Thúy Loan và Vinh Cùng với Trường Đều đứng dậy phản biện tố cáo cô ta Tất cả mọi thứ đều chống lại Khánh Ly Những giám đốc bệnh viện khác Cũng bị Khánh Ly làm cho liên lụy Nhất là bố của cô, ông Huy Hoàng Khánh Ly bị truy tố về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó Khánh Ly là người cầm đầu, đồng thời là giám đốc của công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Hoa. Cô bị cáo buộc vì nâng khống giá trị thực của các thiết bị y tế trong nhiều năm. Vụ gần đây nhất là vụ nâng khống giá của bộ máy giặt sấy Hàn Quốc. Bị cáo Khánh Ly biết rõ, bộ máy giặt sấy của các bệnh viện này có giá dao động trên dưới khoảng 500 triệu đồng, nhưng lại làm giấy tờ nâng khống lên trên 3 tỷ. Cô nhờ bố là ông Huy Hoàng đồng thời là giám đốc của bệnh viện thành phố, liên hệ với bốn bệnh viện phường mua các thiết bị này với giá 3,1 tỷ đồng. Để hợp lý hóa giấy tờ, cô ta còn nhờ một nhân viên của công ty thẩm định cung cấp chứng thư thẩm định giá, sau đó hướng dẫn các bệnh viện này làm tờ trình đề nghị tỉnh cấp kinh phí mỗi bệnh viện 3,1 tỷ đồng để mua sắm thiết bị y tế và được tỉnh đồng ý. Cuối cùng cô ta chỉ đạo nhân viên cấp dưới của mình làm hồ sơ hướng dẫn các bệnh viện lập tờ trình Lựa chọn nhà trúng thầu là công ty cổ phần của cô ta. Tất cả tăng chứng vật chứng và những bị cáo đều thừa nhận tội lỗi của mình vì giấy tờ mua bán đều nằm trong tay hiếu nhân. Thánh Ly cũng không thể nào không nhận tội được. Cô ta bị tuyên án 11 năm tù. Bố cô, ông Huy Hoàng bị tuyên án 7 năm tù. Các giám đốc bệnh viện phường bị tuyên án 3 năm. Nhân viên cấp dưới của cô bị tuyên án 4 năm. riêng trưởng và Thúy Loan bị tuyên án 30 tháng tù nhưng được giảm án treo vì đã thành thật khai báo. Còn Vinh thì hoàn toàn vô tội vì chính anh là người chủ động tố cáo và đưa ra những bằng chứng cho cơ quan điều tra. Vừa nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án, Khánh Ly đã đổ gục xuống, khóc lóc rồi lồng lộn lên, hét lên không chấp nhận mức án do tòa đưa ra. Vì làm ồn ào gây mất trật tự trong phiên tòa, nên cô bị các cán bộ cầm tay áp giải đi. An ngồi ở hàng cuối phiên tòa, lặng lẽ quan sát từng lời phán quyết của tòa án và thái độ của Khánh Ly. Cô nở một nụ cười lạnh lùng trên gương mặt vô cảm của mình. An chủ động đi ra ngoài trước khi Khánh Ly bị áp giải. Lúc đi qua cửa phòng xét xử, Khánh Ly mới trông thấy An. Cô ta dừng lại nhìn An. Hóa ra tất cả những sự việc này là do mày đứng đằng sau. Tao đã xem thường mày quá rồi. An vẫn không tỏ ra tức giận hay vui mừng mà lạnh lùng nói. Giờ thì mày đã hiểu cái cảm giác hai năm trước đây của tao rồi chứ. Nếu như ngày đó mày niệm tình bạn của chúng ta, mà nương tay với bố tao, thì sự việc đã không đến cớ sự như ngày hôm nay. Mày im miệng đi, mày làm như mày cao thượng lắm vậy. Mày ấy, cũng như tao thôi, có tốt đẹp gì đâu, không cần giữ thói đạo đức giả ra đây với ai cả. Phải, tao đã từng rất cao thượng cho đến khi mày đã làm những việc bẩn thỉu sau lưng tao. Mày có nghe câu nói này chưa? Phụ nữ vốn là tiên thần. Nhưng nếu như bạn lấy đi cánh của họ ấy, thì họ vẫn sẽ bay nhưng là bay trên cán trội. Con người tao vốn thiện lương nhưng mà chính mày đã khiến tao trở thành một bộ phù thủy thâm độc. Mày đừng trách ai, cũng đừng hận tao. Giờ thì mày hãy vào đó mà sám hối những việc mình đã làm đi. Mày đã gây quá nhiều tội ác. Không những pháp luật trừng trị mày mà cả những oan gia trái chủ mà mày đã gây tội trước đây cũng sẽ tìm đến mày trả oán thôi. Cứ từ từ mà hưởng thụ nhé. Của bạn thân của tao An nhất miệng cười nhạt một cái Rồi quay mặt bước đi Mày quay lại đây cho tao Tao sẽ không tha cho mày đâu Mười năm nữa, hai mươi năm nữa Tao cũng sẽ nhất định tìm mày trả thù Khánh Ly điên cuồng gào thét vùng vẫy Nhưng đã bị hai quản giáo kìm chặt Rồi áp giải ngay lên xe chở tù nhân Ở ngoài Hiếu nhân cũng đang ngồi trong xe ô tô Chờ đợi An An biết là An cố tình nán lại Để chờ gặp mặt Khánh Ly nói những lời cần nói cuối cùng. An đi ra chỗ hiếu nhân không thấy Vinh, cô liền hỏi, Vinh đâu anh? Cậu ấy nói là có công việc, nên về trước rồi. À, ra vậy, thôi, mình đi về đi anh. An nói giọng có vẻ không vui lắm, dù bây giờ cô vừa trả thù xong, một mối thủ mà hai năm qua, cô đã dày công lập kế hoạch một cách tỉ mỉ. Đáng lẽ ra sau khi thành công một việc gì đó, con người ta phải vui vẻ thỏa mãn lắm chứ? Đằng này An lại không như vậy. Hiếu nhân hiểu bây giờ An đang nghĩ gì. Anh biết trong tâm trí An bây giờ rất nhiều những cảm xúc lẫn lộn. Suy cho cùng, bản chất An không phải là người ác độc, nên sau khi trừng trị kẻ thù, cô cũng không lấy làm hả hê cho lắm. Làm tổn thương một kẻ khác vốn không phải là bản chất của con người lương thiện như An. Vinh cố tỉnh đứng cùng hai tên đàn em đang chờ bên đường để xe hiếu nhân chở An đi, rồi mới lặng lẽ đi đằng sau ra về thật ra là anh muốn nhường an cho hiếu nhân bởi anh biết bây giờ anh đã xong nhiệm vụ rồi an không thuộc về anh người an thật sự cần và thích hợp là anh chàng luật sư tài giỏi chín chắn và có địa vị xã hội kia đó mới là người xứng đáng với an hơn đại ca mình đi thôi nên là em thấy vinh ngẩn người ra nhìn theo chiếc xe ô tô vừa chở an đi thì liền dục ừ đi thôi vinh nói một cách vô hồn đại ca Đại ca thích cô ấy à? vậy nào? Vinh xua tay. Nếu mà không thích người ta, sao lại đứng nhìn người ta chằm chằm như vậy? Rõ ràng là đại ca thích cô ấy. Sao lại không đón cô ấy đi về mà để cho người khác đón? Đại ca đâu phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc như thế này bao giờ. Tên đàn em đi theo Vinh, chẳng khó để nhận ra tâm tư của đại ca mình. Đúng là Vinh chưa từng dễ dàng bỏ cuộc một thứ gì. Vậy mà hôm nay, thứ anh ta thích lại thuộc về một người khác mà anh ta không dám tự tin giành lấy. Thật là một chuyện lạ lùng. Mày biết gì mà nói? Vinh lạnh lùng đội chức mũ bảo hiểm bảo kín mặt, rồi trèo lên ngồi sau xe tên đàn em. Chạy đi. Vâng, thưa đại ca. Tên đàn em thấy Vinh không muốn nói, nên cũng không dám ho he gì nữa. Một tên chở Vinh, nên còn lại chạy song song. Bọn họ đi thẳng về phía quán bar, nơi mà họ thưởng đến mỗi khi muốn buông xóa. Sau khi kết thúc vụ án của Khánh Ly, Vinh đã tìm đến gặp An để bàn giao lại công ty thiết bị y tế Tân An cho cô, nhưng An đã tử chối. Đây là công sức của em, em hãy cứ tiếp quản nó đi. Không, việc em làm cho cô là muốn trả ơn cô trước đây, đã kêu mang và giúp đỡ hai anh em em. Nhờ có cô mà em trai em mới có thể học hành tử tế và trở thành một người công dân có ích. Từ khi cô chuyển trường về thành phố, em luôn mong muốn tìm gặp cô để trả ơn nhưng không được. Không ngờ ông trời cũng có mắt. Giúp em và cô gặp nhau Để cho em trả món nợ ân tình này Giờ em đã trả xong rồi Em cũng thấy thanh thản lắm Công ty này vốn của cô Hồ sơ thủ tục các thứ là công của luật sư hiếu nhân Em chỉ là người làm thuê Theo chỉ đạo của cô và luật sư nhân thôi Bây giờ mọi việc đã xong rồi Em xin trao trả lại cho cô và luật sư nhân an bất ngờ cầm lấy tay Vinh Rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay anh Như thể cậu học trò nghịch ngợm ngày xưa Vẫn được cô giáo ân cần chỉ dạy Vinh à, cho đến giờ cô vẫn cảm thấy tiếc nuối vì ngày ấy không đủ lực để giúp em học hết cấp 3. Cô vẫn còn áy náy vì ngày đó. Cô thật lòng muốn em có một công việc ổn định và địa vị trong xã hội một cách tử tế với người ta. Bây giờ là lúc thích hợp để cô giúp em hoàn thành tâm nguyện của mẹ em rồi. Hãy nghe cô, giờ em có trao trả lại công ty cho cô. Cô cũng chẳng biết làm gì đâu. Vốn hồ công việc đó em đã rất thành thạo. Em đã giúp cô rất nhiều rồi coi như đây là món quà cô tặng hai anh em nhân ngày gặp lại. Đừng nghĩ gì nhiều, hãy nhận lại cho cô vui và không phải ái nái vì ngày xưa đã không thể bảo vệ trọn vẹn học trò của mình. Nghe Vinh? Bàn tay mềm ấm của An xoa dịu dịu lên đôi tay thô giáp trần trụ của Vinh. Tự nhiên anh thấy ấm áp vô cùng. Anh ngật đầu, An nghẻ miệng cười rồi vòng tay qua bờ vai rộng của Vinh ôm lấy anh một cách chiều mến. Hãy sống thật tốt, nhé Vinh. Vinh không nói gì, chỉ thấy như khóe mắt cay cay. Cô cũng phải sống thật hạnh phúc nhé cô. Anh nhắm mắt lại, không dám thở mạnh, sợ rằng mình sẽ không kìm nén được những cảm xúc không nên để an thấy. Yêu một người không nên yêu, thú vị thật đấy. Cảm giác cũng chẳng dễ chịu một chút nào. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Lòng dạ đàn bà của tác giả Hà Phong một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh.